Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Chương 4164 điện tiểu kiếm vẫn lạc. Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện aud.xyz. Dùng điện tiểu kiếm rào hoạt, ở đâu còn nhìn không ra mình đã đến rồi. Mạng treo một đường tình trạng, lúc này thời điểm ở đâu còn dám giấu. Rốt, giờ này khắc này, như thế nào bảo chủ mạng nhỏ mà mới là đệ nhất. Sự việc cần giải quyết. Trong lúc nhất thời chân ma toái không đao linh quang bắn ra bốn phía. Bao vây lấy hỏa diễm cùng hồ quang điện tướng uy có thể tăng lên tới. Không gì so sánh nổi tình trạng. Xẹp qua kỳ gì quỹ tích như cái kia màu bạc bàn tay lớn chém mà đi. Xoạp xẹp. Hai người kích đụng vào nhau, tuy không phải vô thanh vô tức, nhưng... Tiếng vang cũng không có long trời lở đất từng vòng lực lượng gợn. Sóng mở rộng đi ra ngoài, toàn bộ hư không đều trở nên phá toái đầm. đìa Nhưng mà giữ lẫn nhau chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Sau một khắc, một tiếng ấm vang nổ mạnh truyền vào cái tay chân ma toái không đau. Rõ ràng bị đạn bay ra ngoài. Xẹp qua một đảo đường vòng cung, mặt ngoài linh quang một hồi chợt Hiện, sau đó hào quang cũng gần như ảm đảm. Phốc, điện tiểu kiếm một ngụm máu tươi dâng lên trên mặt tràn đầy vẻ kinh. Ngạc, vừa rồi một kích kia, không chỉ có không thể hóa giải chính mình tình. Thế nguy hiểm ngược lại lại để cho hắn bồn mạng pháp bảo linh tính. Tổn hao nhiều rồi đi. Đảo tổ thực lực, một mạnh mẽ đến tư. Xa xa vượt qua hắn nguyên bản dự tính điền tiểu kiếm sắc mặt âm trầm vô cùng Nhưng hắn tự nhiên sẽ không Ngồi chờ chết Hít vào một hơi toàn thân thanh mang nổi lên Đã nghĩ Muốn như nghiêng đâm trong bay đi Nhưng mà lại đột nhiên phát hiện mình không thể động đẩy Không Đúng Không phải không thể động đẩy Mà là chính mình phi hành tốc độ Thoáng cái thay đổi chậm rất nhiều nói cùng con kiến bò trinh lệch phảng phất có chút ít quá mức nhưng cùng tình huống bình thường so sánh với xác thực giảm bớt hoàn lại gấp trăm lần nhiều tại sao sẽ như vậy chứ Điền tiểu kiếm cảm thấy kinh ngạc một cái ý niệm trong đầu như điện quang thạch hỏa chẳng lẽ là thời gian pháp tắc thiên địa pháp tắc trong thần bí huyền ảo nhất đấy bất quá Điền tương Làm như đạo tổ Có thể nắm giữ phương pháp này Tức thì tựa hồ cũng Không có cái gì không thể tưởng tượng nổi chỗ Không kịp làm nhiều suy tư Điện tiểu kiếm hết lớn một tiếng Nếu như Bay không xa Hắn liền ở tại chỗ Quay tít một vòng kia bùng ảo ảo như Bóng ra bình thường Phồng lên đứng lên Sau đó phanh một tiếng trầm đục truyền vào bên tai Cả người nhưng Vẫn đi bảo liệt ra, vô số tơ máu chạy tứ tán bốn phía. Điện tiểu kiếm tự nhiên không có vấn lạc. Đây bất quá là kia sở tu. Luyện một loại bất tử ma công mà thôi. Sau đó nát bấy thân thể lại có thể một lần nữa tụ hợp. Nhưng mà điền tương trên mặt lộ ra một tia chây cười ngu xuẩn tại bản đảo tổ trước. Mặt còn dám chơi những sức tưởng tượng này thủ đoạn sao. Ngươi nếu như không biết sống chết, ta đây cũng không cần lưu thủ cái gì. Lời còn chưa dứt, dối ngón một điểm, cái kia màu bạc bàn tay lớn lập, tức đứng tại trong hư không. Năm ngón tay mở ra, trong lòng bàn tay lại toát ra một sáng trói quang, đoàn, bên trong mơ hồ có phủ văn lập lòe. Sau đó một chương cực lớn miệng ở, đằng kia màu bạc bàn tay lớn trong lòng bàn tay xuất hiện. Vô cùng đột ngột, mà lại hàm răng răng khắp nơi, mà lại hung hăng một. Chương mà mở, ô, gào khóc thảm thiết âm thanh đại phóng. Từ cái kia giữ tờn miệng rồng trong phun ra vô số mãng xà. Không, đúng, không phải mãng xà, là một loại đen xì cột sáng, dài không quá. Hơn một xích, một chút mơ hồ, rõ ràng biến thành từng con một mọc lên. Chín khối con mắt thiểm thử cầu một huyết thiềm. Không đúng cùng cái kia trong truyền thuyết chân linh rất có tương dị. Chỗ thể tích nhỏ nhiều lắm. Hơn nữa số lượng cũng không phải một cái. Hai cái có thể dùng phô thiên cách địa mà nói. Nhưng bất kể như thế nào đúng là một thiềm thử hình dạng quái vật. Sau đó hoa tiếng kêu truyền vào cái tay. Tiếng kêu kia ngược lại là. Đều nhịp đến cực điểm. Thiểm thử há miệng ra, từ trong mồm nhổ ra đen. Xì sự vật. Là đầu lưới. Thiểm thử lè lưới tựa như cùng bắt côn trùng tựa như điền tiểu kiếm. Biến thành tơ máu lập tức không chỗ có thể trốn, bị đầu lưới một cuốn. Khẽ quấn, liền nhao nhao thôn phải đến trong mồm rồi. Vậy mà không có mảy may đào thoát. Thiểm thử thôn phệ thử thôn phải về sau. Làn da đều biến thành màu đỏ như máu Sau đó một lần nữa biến hóa quay về cột sáng Tiến vào cái kia dữ tợn Trong mồm rồi Điện tương trên mặt lộ ra một tia tốt sắc Tuy rằng quá trình này hao Tốn một lớp gãy Nhưng chính là một phần hồn Lại làm sao có thể chạy Thoát được lòng bàn tay của mình đây Bất quá là vô vị giấy rùa mà thôi Khói miệng của hắn bên cạnh lộ ra một đám sáng tươi cười, hai tay lại. Như xuyên hoa hồ điệp bình thường bay múa. Theo kia động tác, cái kia. Ngân quang lóng lánh bàn tay lớn một hồi mơ hồ, thể tích bắt đầu áp. Xúc, khoảnh khắc vậy mà biến thành một cái viên cầu. Đường kính hơn trưởng dày đặc đã có như thật thể, mà điện tương trong. Miệng chú ngữ vẫn còn tiếp tục, lại qua một lát. Cái kia quang cầu lại, rút nhỏ gấp trăm ngàn lần có thừa, hóa thành một long nhãn lớn nhỏ sự. Vật, mặt ngoài mơ hồ có tỷ lệ vết máu hiện hiện mà ra, giống như vật còn sống. Điện tương đại hỉ, một cách đem vật ấy nuốt đi vào, ừm ừm một tiếng. Vẫn chưa thỏa mãn bộ dạng, sau đó khí tức tăng vọt, phân hồn thực lực. Mặc dù không có biện pháp cùng bản thể so sánh với, nhưng đem dung. Hợp đối với hắn cũng có lợi thật lớn, thực lực tăng trưởng là dựng. Sao thấy bóng đấy? Chúc mừng đạo tổ đại nhân. Toàn bộ quá trình động tác mau lẻ, mặt khác chân tiên đều xem trọng. Ngây người, nhưng bọn hắn cũng không phải ngô ngốc coi như là lúc mới. Bắt đầu đối với phát sinh hết thầy có chút kinh ngạc. Giờ này khắc này Tự nhiên cũng trở lại mùi vị đã đến Trong lòng có chút tâm thần bất định Dù sao bọn hắn mới vừa rồi bị Điện tiểu kiếm lừa dối Thế nhưng là có ra tay công kích điện tương Đấy Cũng may thứ nhất là vô tâm chi qua thứ hai Mọi người ở đây ai cũng Không thể ngoại lệ Nghĩ đến đại nhân cho dù có chỗ khiển trách Có lẽ Cũng sẽ không quá nghiêm trọng đấy Thật sự là một đám ngu ngốc, rõ ràng bị như vậy lường gạt Điện tương trên mặt quả nhiên lộ ra một ít bất mãn, nhưng lời nói cũng chỉ là nói phân nửa. Sau đó liền hai mắt nhắm nghiền. Hắn còn muốn tiêu hóa Điền tiểu kiếm trí nhớ, tự nhiên không có tâm. Tình cùng những đồ đần này chân tiên dài dòng xuống dưới. Gặp Điền tương không mở miệng, những người khác tự nhiên cũng không. Dám tự ý quyết định Nguyên một đám cung kính đứng hầu Tại chỗ đó Đảo mắt một thời gian uống Cản chén trà qua điện tương trên mặt lộ Ra một tia cuồng Hỷ hạc hạc lúc trước Phái ra phân hồn quả nhiên Là tốt nhất sách Không nghĩ tới dễ dàng như vậy Liền tra được hóa vũ Tung tích Lâm Hiên hử xem ra hắn Ở kiếp này tâm ký cũng đã trưởng thành rất Nhiều bất quá chút thực lực ấy như thế nào cùng bản đảo tổ chống lại. Đâu rồi, rất buồn cười chính là cái kia Atola, năm đó thiên chi kiều. Nữ rõ ràng biến thành bộ dáng này rồi, hơn nữa liền thực lực cũng. Không có khôi phục, nguyên bản cường địch hôm nay đã không phải sợ. Sớm biết như thế, bản đạo tổ còn không bằng tại cái khác thứ nguyên. Chờ lâu bên trên một ít công phu điền tương một bộ hứng thú hết thời chi sắc. Nhưng mà lời nói này lại. Rõ ràng cho thấy nghĩ một đằng nói một nẻo đấy. Ai lại muốn cùng cường. Địch chết sập đầu. A tu la cùng hóa vũ so với tưởng tượng yếu. Chẳng phải là đang làm thỏa mãn tâm ý của hắn rồi. Đạo tổ đại nhân chúng ta bây giờ có lẽ như thế nào. Một gã chân tiên cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Như thế nào. Điện tương chậm rãi tựa đầu sỏ chuyển qua tuy rằng hôm nay hóa vũ. Cùng A-tu-la đều không đủ sợ, nhưng cũng không có thả hổ về rừng đảo Lý. Bổn tôn cũng sẽ không chủ quan khinh địch đi theo ta đưa bọn chúng. Giúp hồn luyện phách rồi đi. Vâng, mặt khác chân tiên tự nhiên chút nào gì nghỉ cũng không, nhưng mà điện. Tương lúc này thời điểm lại thò tay phủ ở đầu, vừa rồi vậy mà không. Hiểu cảm giác được một hồi không ổn chẳng lẽ là dung hợp phân hồn, còn không có tiêu hóa nguyên nhân, chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.